Thấy Bảo Ngọc về, đều mừng sỡ, nói, À, chị đã phật cậu về rồi, tí nữa thì chị tập nhấn yên mất đấy. Ở trên ấy đường uống rượu đấy, cậu lên ngay đi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, vội cởi quần áo trắng ra, mặc quần áo đẹp hỏi, Tiếc à, bày ở đâu đấy? Ở nhà hoa lươn mới sợ ngặt. Bảo Ngọc chạy vội đến nhà hoa, đã văng vẳng nghe thấy tiếng đàn pháo ca hát. Vừa đến bên nhà trống, thấy Ngọc Xuyến ngồi một mình ở dưới thềm, phụt sủi khóc. Thấy bà Ngọc đến, Ngọc Xuyến thở dài một cái, chép miệng nói. Úi cha, Phượng Hoàng đã đến rồi, đi vào ngay đi, chút nữa không về, có lẽ cả nhà nhao lên đấy. Bà Ngọc cười nói, chị thử đoán xem tôi đi đâu nào. Ngọc Xuyến quay đi, chỉ lau nước mắt thôi. Bà Ngọc sầu sầu đi lên nhà hoa trào giả mẫu và vương phu nhân. Mọi người mừng sỡ như được thấy chim Phượng Hoàng. Bảo Ngọc vội đến chúc mừng Phượng Thư, Giả Mẫu và Vương Phu Nhân đều nói. Em mày chả biết hay dở gì, có việc cần, sao không nói trước mà lại lén đi, thế còn ra làm sao nữa? Làm sao còn thế, thì chờ bố mày về, ta sẽ mách nó đánh cho đấy. Giả Mẫu lại mắng người hầu, tại sao chúng mày cứ nghe lời nó? Nó bảo đi đâu thì cứ cúi đầu mà đi, không chỉnh qua một tiếng. Rồi lại hỏi vào Ngọc, cháu đi đâu về đấy? Đã ăn uống gì chưa? Có bị sợ gì không? Dạ, người tang hầu của Bắc Tĩnh Vương chết. Hôm nay cháu đến chê buồn. Cháu thấy Đức Vương khóc nhiều quá, không tiện bỏ về ngay. Vì thế phải ngồi lại một lúc. Mà. Từ nay cháu còn lẹn đi như thế, không chỉnh ta trước. Nhất định ta bảo bố mày đánh cho đấy Bảo Ngọc vâng lời Giả Mẫu lại muốn đánh người đi hầu Nhưng mọi người khuyên Xin cụ bớt giận Cậu ấy đã hứa xin chữa Và chăng cậu ấy đi về không xảy ra chuyện gì Cả nhà cũng nên là yên lòng để vui một lúc ạ Lúc đầu Giả Mẫu còn nóng ruột Giờ thấy Bảo Ngọc về vui quá Hết cả giận nên việc công bỏ qua Giả Mẫu lại sợ Bảo Ngọc khó chịu hoặc thức ăn uống, hay đi đường bị sợ hãi nên tìm hết cách rỗng rành, tập nhân cũng chạy đến phục dịch. Mọi người lại ra xem hát. Hôm đó diễn vở Kinh Thoa ký, giả mẫu và tiếp thu nhân đều một lòng vui lệ. Có người cười, người sận, lại có người mắng nữa. Hồi thứ 44 Chuyện xảy bất ngờ Phượng thư đâm ghen Mừng ngoài tưởng tượng Bình Nhi trang điểm Bảo Ngọc cùng chị em đang ngồi xem diễn vở Kinh Thoa Ký Đại Ngọc xem đến hồi Người chồng ra tới vợ Liền bảo bảo Thoa Vương thật nào không thông một tí nào thế chỗ nào mà chẳng được Lại cứ phải ra tận bờ sông ạ Tục ngữ nói Trông thấy vật Lại nhớ đến người Nước ở khắp mặt đất Đều do một nguồn mà xa Múc một bát nước ở nơi nào cũng được Rồi nhìn vào đấy mà khóc Thế cũng đã là lòng với người khuất rồi Bảo Thoa không trả lời Bảo Ngọc nghe xong lại ngần người xa Giả mẫu nghĩ bụng Hôm nay khác mọi ngày Phải làm thế nào cho cháu Phượng vui suốt ngày mới được Nhưng vì người mệt và mẫu đành chỉ ngồi nhà ở trên giường cùng thiết thu nhân xem hát, muốn ăn gì thì chọn mấy thứ bầy ở trên kỳ, vừa ăn vừa nói chuyện. Còn hai bàn rượu của mình thì đem thưởng cho bọn A Hoàng và những người đàn bà đứng hầu không có cỗ ăn, bảo họ mang ra thèm trước cửa sổ mà ngồi, muốn gì tùy ý, không cần phải công nghệ lễ phép. Vương phụ nhân và hình phu nhân ngồi trước cái bàn cao kê ở dưới. Các chị em ngồi ở mấy bàn sữa bên ngoài và mẫu thỉnh thoảng dặn bọn vô thị. Mời cháu phụ ngồi vào ghế trên rồi các chị thay ta tiếp nó để bỏ cùng nó vất vả quanh năm. Vô thị vâng lời cười nói. Thì mới nói không quên ngồi cỗ trên à, gò bó ngượng nghịu lắm, ngay rượu cũng chẳng chịu uống ạ Giả mẫu cười nói, cháu không biết mời, để bà ra mời nó vậy. Phường thơ vội chạy lại cười nói, xin bà đừng nghe chị ấy, cháu đã uống những mấy chén rồi đấy ạ. Giả mẫu cười, sai bọn vương thị, kéo nó ra, ấn nó xuống ghế, các người phải thay nhau mời rượu. Nếu mà nó vẫn không chịu uống, ta sẽ thân hạnh, đến mời mới được. Bọn vô thể cười, rồi kéo Phượng Thư ngồi xuống, sai người lấy chén rót rượu, nói, Đầu năm trí cuối, thêm hết lòng chiều trộn cụ, bà hai và chúng tôi. Tôi chẳng có gì đáp lại, hôm nay xin thân rót chén rượu này chúc mừng Thím. Ngoan này, Thím uống ngay chén rượu này ở tay tôi đi. Phượng Thư cười nói, nếu chị có lòng kính tôi, thì quỳ xuống đây tôi nghĩ uống. này đừng làm bộ nữa nhé. Bảo cho mà biết, chẳng dễ mà gặp được dịp này đâu. Ngày sau, liệu có được ngày này nữa không? Hãy cố mà uống mấy chén đi. Phượng Thư thấy không từ chối được đành phải uống hai chén. Rồi đến bọn chị em lại mời Phượng Thư đành phải uống hai khớp. Và lại thấy giả mẫu cao hứng, cũng phải góp vui. Dẫn các giả khác đến mời rượu. Phượng Thư không thể từ chối được đành phải uống hai khớp. Bọn Yên Ươm cũng đến mời Phượng Thư không uống được nữa, vội văn về. Các chị ơi, tha cho tôi, ngày mai tôi sẽ uống mà. Tiên Ươm cười nói, nếu thế thì chẳng hóa ra chúng tôi bẻ mặt lắm hay sao. Ngày đến bà hai cũng còn có lòng vì nẻ sữ thể diện cho chúng tôi. Hôm nay đứng trước mọi người, mợ lại phá bộ bà chủ. Thế ra chúng tôi không đáng đến mời, thôi mợ không uống thì chúng tôi đi vậy. Nói xong, nguyên nguẩy đi ra, Phượng Thư vội kéo lại, cười nói. Chị ơi, thôi để tôi uống vậy. Liền rót đầy chén rượu uống hết, Liên Ương mới cười rồi về chỗ ngồi. Phượng Thư đã say trong bụng cồn cào khó chịu, muốn về nhà nghỉ, nhìn thấy bọn con hát lên, Liền bảo vô thể. Sắp sẵn tiền thưởng ra, tôi phải đi sửa mặt đây. Vừa thị giặt đầu, Phượng Thư thấy không ai để ý, liền đi ra ngoài theo thềm nhà sau đi về. Bình Nhi biết ý, vội theo xa. Phượng Thư viện vào Bình Nhi đi đến dưới thềm, thấy một đứa hầu bé trong nhà đứng ở đấy. Trong khi hai người về, đứa hầu vội quay người chạy. Phượng Thư ngờ gọi nó lại. Trước nó còn giảm vờ không nghe, sau thế Bình Nhi cũng gọi, không làm thế nào được, nó đành phải quay lại. Phượng thư càng ngờ, liền cùng Bình Nhi lên thèm gọi đứa bé đi vào rồi mở cánh cửa xa. Phượng thư ngồi ngay ở trên thèm, bắt đứa bé quỷ xuống rồi hét bảo Bình nghi Bảo hai đứa hậu ở cửa ngoài, mang thần voi vào đây, đem con xanh con này đánh chết đi cho tao, nó chẳng biết tao là ai à. Đứa bé hồn tí lên mây vừa khóc vừa văn lệ xin tha. Phượng thư hỏi, tao có phải là ma đâu. Mày trông thấy không biết đứng lại Sao cứ chạy đi Dạ cháu cháu không trông thấy mỡ mà Bà nhớ ở trong nhà không còn có ai Nên mới chạy về ạ Trong nhà đã không có ai Thì ai bảo mày đến đây Dù mày không trông thấy Nhưng tao và chị Bình ở đằng sau Rát cổ gọi đến người mấy lần Càng gọi mày càng chạy Có xa xôi gì đâu Mày biết cả Lại còn cãi Nói xong vơ tay tát một cái Đứa bé chối đầu xuống Rồi lại tát một cái nữ, hai má nó xưng vù lên bình nghi vội cam. Thôi mỡ, không lại đau tay đấy ạ. Phượng Thư nói, đánh nữa đi, hỏi nó vì sao mà chạy. Nó không nói thì đánh vỡ mồm nó ra. Đứa bé trước còn chối cãi, sau thấy Phượng Thư bảo nung đỏ thanh sắp dí vào mồm, nó mới khóc nói. Cậu hai ở nhà bảo cháu đến tay khác, thấy mợ về thì báo tin cho cậu biết. Không ngờ, bây giờ mọi đã về à Phượng thư thấy công nói có ý, liền hỏi. Bảo mày gác tao để làm gì? Không nhẽ để cấm tao về à Rất là có duyên cớ làm sao đi. Mày phải nói ngay, tao sẽ thương mày. Nếu không, tao lấy rau xẻo thịt mày. Nói xong, lấy cái châm ở trên đầu ra đâm vào mồm đứa bé. No sợ quá, vừa tránh vừa khóc. Sao, cháu, cháu xin nói thực ạ. Ui đừng bảo là cháu nói ạ. Bình Nhi vừa ngăn phượng thư, vừa dục nó, nói ngay đi. Đứa bé nói, cậu hai về đến nhà, ngủ một lúc mới dậy. Cho người đến xem, mợ đã sắp về chưa. Nghe nói, mợ vừa mới vào tiệc. Cậu ấy liền mở ngay hòm lấy hai nén bạc, hai cái châm, hai tấm lụa, bảo cháu nghèn đưa cho vợ bão nghỉ, và gọi nó lại ạ. Nó nhận các thư ấy rồi đi đến nhà ta. Cậu hai bọn cháu đứng đây gác, còn việc về sau thế nào? Cháu không biết ạ. Phượng Thư nghe nói tức run người, đứng dậy đi thẳng về nhà. Vừa đến sân thấy một đứa hầu đứng ở trong cửa nó động ra, chồng thấy Phượng Thư nó cắm đầu chạy. Phượng Thư gọi hẳn tên nó, bảo đứng lại. Đứa bé này vốn lóng lỉnh thấy không chạy thoát nên quay lại cười nói.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 CRghián chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn